Đám binh lính này này đều là thuộc hạ lúc trước Thiết Ngao mang theo, muốn đồ sát đảo dân thư gia đảo nhấc lên gió tanh mưa máu, nhưng bọn hắn còn chưa kịp đi xa đã chứng kiến một cảnh tượng khó có thể tin được. Chỉ thấy Thiết Ngao bị Sở Vân điên cuồng bổ đao xuống, đuổi giết từ đỉnh núi cho tới tận chân núi. Soạt, một mảnh ám khí dày đặc rơi xuống đầu Sở Vân. Sở Vân đang muốn bung đao ngăn cản, bỗng nhiên ánh mắt co rút lại. Hắn ngửi được trong không khí thoang thoảng một tia huyết khí tanh hôi, cẩu huyết đinh. Bằng vào kinh nghiệm phong phú từ kiếp trước, hắn lập tức nhận ra lai lịch của đám ám khí này chính là cẩu huyết đinh số danh vô cùng lan xa. Những huyết đinh này là một đám yêu vật cực kỳ dơ bẩn, có tác dụng gây nhiễu loạn linh quang. Nếu Tú Tuyết đao bị nhiễm xuống khí của đám ám khí này, linh quang liên hệ giữa hắn cùng Tú Tuyết đao sẽ lập tức trở nên hỗn loạn. Sở Vân sẽ không còn sử dụng tuy tuyết đao thuận bồm xuôi gió giống như trước. Tiểu tử, nạp mạng đi. Cùng lúc này, tên thượng tướng Tướng Phi thân đến, cầm đôi kim hoàn trong tay, vọt thẳng về phía sau lưng Sở Vân. Kim hoàn tách ra, bay lên cao, hướng tới đầu của Sở Vân đập xuống. Nếu bị nện trúng một kích này, chỉ sợ đầu lâu của Sở Vân lập tức vỡ nát, óc bay tán loạn. Hai người này không hổ là tướng lãnh thiết gia, thân kinh bách chiến. Vừa ra tay đã phối hợp tung ra công kích tàn nhẫn đến cực điểm, trên chiến trường tràn đầy mùi vị thảm liệt từ trước đến nay chưa từng có. Một mảng lớn cẩu huyết đinh như một đám mây đen phủ xuống mặt đất. Ngay cả đôi thiết hoàn của vị thượng tướng cũng không thoát khỏi. Kim hoàn thượng tướng cho dù phải liều mạng cũng muốn ngăn cản Sở Vân, chỉ cần cẩu huyết đinh đánh trúng Sở Vân, hoặc là tuy tuyết đao sẽ khiến cho uy lực của linh yêu tuy tuyết đao bị hạ thấp xuống cực điểm. Tuy rằng hiệu quả chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng trong một cuộc chiến giành giật đến từng giây từng phút như thế này, nếu có thể khiến cho khí thế đang cuộn trào như sóng lớn của Sở Vân hạ xuống, bọn hắn sẽ có thể đứng vững, vượt qua cơn bão tố này. Thời khắc mấu chốt, hai mắt Sở Vân nhíu lại, đẩy tiên nang đeo bên hông, trong nháy mắt Một đạo kỳ quang bay ra, còn chưa rơi xuống đất, chỉ nghe thấy Sở Vân hét lớn một tiếng. Thiên hồ, Hỏa Đức chân thân. Ầm, đạo kỳ quang này lập tức hóa thành một đạo hỏa quang, rơi xuống bên cạnh Sở Vân, gầm lên một tiếng, hỏa diễm thiêu đốt trùng thiên, hình thành liệt diễm ngập trời. Thân hình Sở Vân bị ngọn lửa bao phủ ở bên trong, chỉ trong chớp mắt hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một vị cự nhân tạo ra từ hỏa diễm. Thân cao trưởng dưới, khuôn mặt rõ ràng, không ngờ lại chính là sở vân. Toàn thân hòa diễm cử nhân cơ bắp cuồn cuộn, cường tráng oai phong. Xích diễm gần như ngưng tụ thành thực chất. Toàn thân đều là màu đỏ thẫm, tản ra nhiệt lực vô cùng cuồng bào. Tóc của hắn giống như là một bò đúc đang hừng hực thiêu đốt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 289, Dũng Mạnh không thể chống cự. A, trên người hắn mặc tiên y thụ đái, tiên y phong cách cổ phác, thụ đái quấn quay hai tay, vờn quanh thân thể, không gió mà phiêu đãng. Đây chính là đạo pháp tuyệt phẩm thượng cổ, Hỏa Đức chân thân, công phồng nhất thể. Giờ phút này, Sở Vân đã trở thành Hỏa Đức Tinh Quân trong truyền thuyết từ thời thượng cổ. Truyện sắc hiệp đây là cái gì? Kim hoàn nện vào thân thể cự nhân, ầm một tiếng, lập tức bị lực phản chấn đánh bay ra ngoài. Xuy xuy xuy. Cẩu huyết đinh bắn trúng Hỏa Đức chân thân, lập tức bị hòa tan bốc lên từng luồng khói xanh. Cẩu huyết đinh có tác dụng đối với yêu vật, nhưng lại bị Hỏa hành cùng Quang hành khắc chế. Đạo pháp tuyệt phẩm thượng cổ, Hỏa Đức chân thân sao có thể rơi vào trong tay hắn? Thiết Ngạo trợn mắt. Nhìn hòa diễm cự nhân ở trước mắt một cách không thể tin được, trong nội tâm khiếp sở đến cực điểm, mây đen vần vũ, gió biển cuồng bào, sở vân đứng đó, cối đầu ngạo nghẽ nhìn xuống cựu địch. Tuy tuyết đau vốn biến thành cực lớn, lúc này trong tay cự nhân dường như lại vô cùng hài hòa, nhân đau hợp nhất lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong lúc nhất thời, sóng nhiệt bức người, khiến cho chúng nhân cảm thấy vô cùng kinh hãi. Khí độ sở vân phóng đại tới cực điểm, giống như là thiên thần hạ phàm, trong vòng một trăm dặm, đều có thể thấy được tư thế oai hùng của hắn. Phạm quê hương ta, đây là các ngươi muốn chết. Sở vân bình ổn lại ngữ điệu, nhưng thanh âm cực lớn, vang vọng khắp thư ra đảo. Xoạt, toàn bộ đảo đô mánh liệt nổ vang, vô số đảo dân trong lúc bị kỳ tập trở nên hốt hoảng, rốt cuộc cũng ổn định lại tâm thần. Ánh mắt của ngàn vạn người đều hướng lên trên người vị hỏa diễm cự nhân đứng trên ngọn núi, nghe thấy những lời như vậy, giống như là đã tìm được trụ cột tinh thần. Ta liều mạng với đám cẩu tặc các ngươi, một vị lão nhân thất tuần, nộ phóng sông quan, ung liêm đao dùng để làm nông lên, bổ xuống đầu một tên tinh binh hắc nha. Phịch, một tiếng, lão nhân không phải là đối thủ của tên tinh binh, bị đánh bay ra ngoài đụng sập vách tường, máu nhuộm vạt áo, lập tức tự nạn. Xúc sinh, lập tức lại vô số người xông đến, trong bọn họ có lão nhân, có tiểu hài, tử, thậm chí còn có cả thai phụ, thư gia đảo phẫn nộ rồi. Con mẹ nó, băm bọn chúng thành thịt nát, đánh chết đám chó đẻ này. Tinh binh hắc nha bị đánh đến tối tăm mặt mũi, liên tiếp bại lui, vô số người, cho dù là người bình thường cho dù không có yêu vật ở trong tay, cũng điều dơ cao quốc, thường gậy gộc thậm chí là cả gạch, đá ùa lên, mang theo ý chí chiến đấu cho dù chết cũng phải cắn được ngươi một miếng, hung hăng phản kích lại. Cái này còn là người sao? Điên rồi, thực sự điên loạn cả rồi. Đám người thư gia đảo đều là một lũ điên. Mẹ nó, thiếu chủ vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đám tinh binh Hắc Nha thất kinh, cảnh tượng dân chúng đáng thương, vừa chạy trốn vừa gào rú thảm thiết cũng không xuất hiện. Bọn chúng bị ngàn vạn đảo dân mang theo ý chí dù chết không sờn nhấn chìm. "Con mẹ các ngươi, dám đụng đến thư gia đảo chúng ta." Vô số tinh binh chuông đồng cũng gia nhập chiến trường. Chuông đồng đeo ở bên hông bọn họ huy vũ tiểu yêu đao, mỗi người đều huyết khí bốc cao, hai mắt đỏ thẫm, đằng đằng sát khí như mãnh lang ác hổ, ổn định, mau ổn định lại trận hình. Trong đám tinh binh Hắc Nha có người gào thét. Nhưng mà tinh binh trung đồng Mạc Sích Y giống như là một cơn sóng lửa, khí thế vô cùng hung mãnh, căn bản là không thể ngăn cản nổi. Họ đánh cho tinh binh Hắc Nha trận hình đại loạn, tan tác thảm bại. Bốn tinh binh Hắc Nha nhân số đã ít, lại không có tướng lãnh chỉ huy, sĩ khí lập tức xuống thấp tới cực điểm bị đánh đến mức toàn quân tan rã. Bay lên không trung, mau bay lên không trung. Đúng lúc nguy nan, chợt xuất hiện một tiếng hô lớn. Những lời này lập tức thức tỉnh đám tinh binh Hắc Nha còn lại. Đúng vậy, chúng ta vẫn có thể phi hành mà. Bọn hắn kinh hỉ như điên, vì tìm được phương pháp đột phá vòng bay mà cảm thấy may mắn không thôi. Tinh binh Hắc Nha trong lúc nhất thời đều đồng loạt bay lên không trung. Mẹ nó rốt cục cũng an toàn, mọi người cùng nhau chém chết đám chó điên này. Đám tinh binh Hắc Nha ngồi ở trên lưng Hắc Nha, nhìn đám đông dưới chân, sắc mặt tái nhợt lập tức biến thành dữ tợn. "Lão tử liều mạng với ngươi." Một vị lão nhân chạy lên tháp cao ở phụ cận, sau đó phi thân ra, bổ nhào vào một tên tinh binh Hắc Nha. Song Phương lập tức từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Vị lão nhân lập tức tự nã Tên Tinh binh Hắc Nha thể chất mạnh hơn một chút, chỉ gãy hai xương đùi, phát ra tiếng rú thảm điên cuồng. Giỏi lắm, dám kỳ tập thư gia đảo sao? Giết. Con mẹ ngươi. Một đám dân chúng điên cuồng bổ nhào đến, dùng quốc thuộc, gậy gộc, thái đao, đòn gánh, gạch, đá trong tay chém tên Tinh binh Hắc Nha rơi xuống mặt đất thành thịt vụn. Có gan thì xuống đây. Một thái phụ cầm trong tay một Máu me đầy mặt, một đám hèn nhát xuống đây quyết đấu cùng lão tử. Một tiểu nam hài gần 7 tuổi, chỉ tay lên đám tinh binh hắc nha bay trên bầu trời, dùng thanh âm trẻ con kêu gào, vô số thanh niên lập tức nhao nhao chạy lên những tháp cao, muốn học tập theo lão nhân, dùng bài cũ đuổi giết đám tinh binh hắc nha. Cái này còn là người sao? Đám tinh binh hắc nha lập tức tránh xa khỏi những tháp cao. Có người liên tục nuốt nước bọt, nhìn đám đông dân chúng đang sát khí đằng đằng ở dưới chân, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Liên tiếp có tinh binh hắc nha cỡi hắc nha nhau nhau bay lên cao. Giống một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thư gia đảo. Thương Lam Hải Long bỗng nhiên xuất hiện, miệng rồng mở lớn, long bị quất ra, tàn sát một cách triệt để đám tinh binh hắc nha còn sót lại trên không trung, dám tập kích thư gia đảo chết chính là kết cục duy nhất của các ngươi." Thư Thiên Hào đứng trên đầu rồng, lăng phong hét lớn. Hắn chỉ còn lại cánh tay phải, nắm lấy chén đao, dưới chân đạp lên một cỗ thi thể, đó chính là thi thể của Boon Lôi đại tướng, trong mắt hắn chợt trừng vẻ hoảng sợ trước khi chết đọng cứng lại ở trên mặt hắn. "Ta chặn ở nơi này, các ngươi mau đi cứu thiếu chủ, sau đó nhanh chóng bỏ trốn." Mắt thấy Thương Lam Hải Long phi đến, Trong chúng tướng đang bị năm đầu Linh Yêu vây công lập tức vang lên tiếng thết Mọi người nhìn lại Người đó chính là một trong tứ đại tướng của thiết gia đảo Thôn thiên đại tướng Thôn thiên mãng Nuốt cho ta Hán điên cuồng hết Thôn thiên mãng đẳng cấp Linh Yêu lập tức mở lớn cái miệng giống như chậu máu Không ngờ chỉ cần một ngụm đã nuốt trôi một đầu Linh Yêu thủ hộ điện Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 290, đuổi giết ngươi chạy trối chết, thượng, chúng ta rút lui. Đám tướng lãnh còn sống không nhiều, nhân cơ hội này, nước mắt rưng rưng, vội vàng rút lui. Ầm, trong giây lát, trên đường chúng tướng chạy xuống dưới chân núi, một bóng người giống như là lưu tinh nện thẳng xuống đất. Kim Hoàn thượng tướng, chúng tướng nhận ra người này, lập tức lớn tiếng kêu lên đầy sợ hãi. Đôi kim hoàn của Kim Hoàn thượng tướng đã bị đánh bại. Xương cốt toàn thân hắn đã vỡ vụn, cố gắng đề một hơi. Nhanh, Sở Vân quá hung mãnh, mang thiếu chủ đi. Nói xong, hắn phun ra một ngụm máu lớn, ngẹo đầu sang một bên, lập tức tắt thở. Chúng tướng chạy như điên, khi đến chân núi, lại chứng kiến một màn kinh người. Sở Vân hóa thành cự nhân, nắm chặt một tên thiếu tướng ở trong lòng bàn tay, bóp chặt giống như là đang bóp một con gà con. Tên thiếu tướng sử dụng cẩu huyết đinh Bị bàn tay Sở Vân bóp chặt, hỏa diễm xung quanh hỏa đức chân thân nóng rực, thiêu đốt khiến cho hắn gào thét vô cùng thảm thiết. Chỉ sau vài hơi công phu, khí tức của hắn đã hoàn toàn biến mất. Hỏa diễm bùng lên từ trong lòng bàn tay của Sở Vân, thiêu đốt cái xác của hắn triệt để biến thành tro bụi, chỉ còn lưu lại một cái hồ lô màu máu. Đây là đại yêu binh cẩu huyết hồ lô, có thể tạo ra cẩu huyết, chế tạo ra đám ám khí cẩu huyết đinh này. Sở Văn Thu chiến lợi phẩm này lại, chúng tướng chạy đến lập tức phân ra hai người cản đường, những người còn lại mang theo thiết ngao, hướng mê vụ thuyền chạy trối chết. Chạy đâu? Đúng lúc này, Thư Thiên Hào khống chế thương Lam Hải Long, từ trên cao bổ nhào xuống. Bun Lôi đại tướng, chúng tướng thấy thi thể của Bun Lôi đại tướng dưới chân Thư Thiên Hào, vừa sợ vừa giận. Các ngươi mau chạy, bảo vệ tốt cho thiếu chủ. Hai vị thượng tướng đồng thanh hét lớn, sau đó phi thân ra, liều mạng tạm thời ngăn cản Thương Lam Hải Long, "Buông ta xuống, ta muốn đánh tiếp, muốn đánh tiếp." Thiết Ngao bị chúng tướng cõng trên lưng chạy trốn, trong miệng phát ra từng đợt gào thét. Nhục nhã giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt nội tâm hắn. Hắn thất bại quá mức biệt khuất, thực lực của bản thân còn chưa kịp thi triển đã bị Sở Vân Cường Công đánh bại. Từ nhỏ đến lớn, Hắn chưa từng trải qua thiệt thòi lớn như vậy. Hai mắt hắn đỏ thẫm, tràn ngập tơ máu, tâm tình đã hoàn toàn mất khống chế, nộ hỏa trùng thiên, tức giận đến mức sắp phát điên rồi. Đám người bọn hắn hùng hổ tiến đến, mang theo tin tưởng tất thắng, muốn đồ sát cả thư gia đạo, nhưng hiện giờ lại chạy trối chết như chó nhà có tang, binh hao tướng tổn, bị đánh đến tan tác. Kế hoạch tác chiến cùng hiện thực tàn khốc cách xa nhau đến một trời một vực. Thiệt ngao, có gan thì đừng chạy." Sở Vân bước một bước lớn, cầm túi tuyết đao khổng lồ trong tay, sau khi giải quyết vài chướng ngại trên đường, vẫn đuổi sát ở phía sau, "Để ta cản hắn." Một vị nữ tướng yêu kiều quát lên một tiếng, dáng người nàng yêu điệu, nhìn chằm chằm Sở Vân với ánh mắt âm tàn, ôm trong lòng nhân diện tỳ bà Ngón tay như ngọc gảy đàn một cách thần tốc, chanh chanh chanh chanh, âm thanh hào hùng hóa thành âm nhận, đao gió vô hình cắt đứt không khí, vô cùng lợi hại. Bắn trúng hỏa đức chân thân của Sở Vân, nổi lên từng đợt hỏa diễm, tuyết nha thiên trùng. Sở Vân huy động cự đạo, một đạo nguyệt nhận cực lớn, trong trèo như băng tinh, mang theo khí thế tê thiên liệt địa vô cùng khủng bố, ầm một tiếng chém thẳng vào người vị nữ tướng. Phanh, nhân diện tỳ bà của nữ tướng bất quá chỉ có đẳng cấp đại yêu, lập tức bị Linh yêu túy tuyết đao đánh bại, hóa thành một khối yêu tinh. Nữ tướng lập tức phun máu, giống như diều đứt dây, bay thẳng về phía xa xa. Sở Vân giậm chân một cái đuổi theo phía sau, một cước đạp xuống, giẫm nàng thành thịt nát. Đám người thiết ngao đành phải phái thêm tướng ra ngăn cản. Sở Vân Thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật, liên tục chằm hai tướng, lúc này Thư Thiên Hào cũng cưỡi rồng đuổi kịp. Phụ tử hai người liên thủ, uy lực không thể đỡ, lại chém thêm một tướng. Bên Thiết Ngao cũng đã lên được mê vụ hào. Hắn lúc đến mãnh tướng như mây, tinh binh mấy trăm, hôm nay lại chỉ còn lại hai người hắn cùng biểu đệ Thiết Liệt. Đọc truyện kiếm hiệp khởi hành, nhanh khởi hành. Thiết Liệt phát ra tiếng hét đầy hoảng sợ, nhưng không cần hắn la hét, thủy thủ trên thuyền đã sớm bắt đầu gấp rút điều động. Sở Vân cùng Thư Thiên Hạo lập tức chặn đường. "Xích Mi Long Vị Thù!" Thiết Liệt cắn răng, triệu hồi chủ lực đại yêu thú của bản thân nhằm ngăn cản. Thân hình Xích Mi Long vị vô cùng lớn, không hề dưới Sở Vân ở trạng thái Hỏa Đức chân thân. Nhưng lại không chống cự được bao lâu, đã bị vài trảo của Thương Lam Hải Long bẻ gãy tay, Sở Vân bổ thêm một đao, lập tức chém bay đầu lâu của nó. Tiên huyết phun ra như suối, cao đến bảy trượng. Sau đó thi thể không đầu của nó đổ xuống, bụi mù nổi lên bốn phía, máu chảy đầy đất, chết đến không thể chết lại. Sở Vân nhịn không được thét dài một tiếng, thống khoái đến cực điểm. Một trận chiến này khiến cho hắn hiểu được đầy đủ cái gì mới gọi là chiến lực cấp linh yêu. Tuy tuyết đao đẳng cấp đại yêu cùng đẳng cấp linh yêu, hoàn toàn không thể so sánh. Yêu đao có linh, khiến cho hắn uy động vô cùng thuận tay, giống như là một bộ phận trên thân thể, ăn ý đến cực điểm. Chuyển động của từng chiêu đao, không có một tia ngưng trệ. Hắn một đường chém giết, chặt đầu tướng lĩnh thiết ra như thái rau bổ dưa, không có bất kỳ trường hợp nào ngoại lệ. Thiết Ngao, ngươi trốn không thoát đâu." Hắn cười ha hả, khí thế đạt đến đỉnh phong, vung đao đuổi giết ngay phía sau. Thiết Ngao đau đến mức ướt đẫm mồ hôi, sau khi lên thuyền mới cấp cho hắn cơ hội lấy ra một vị đan dược từ trong lồng ngực. Cuồng Long Thăng Thiên Đan. Thiết Liệt mắt thấy vị đan dược này lập tức hoảng sợ kêu lớn, "Biểu ca, không được, loại đan dược này dùng một vị tổn thọ 10 năm, tuy rằng có thể khôi phục thương thế, nhưng giống như uống rượu độc giải khác, chính là ép huynh phải bộc phát ra tiềm lực che giấu của bản thân mà thôi. Câm miệng, đến bước đường này, nếu không dùng vị đan dược, chúng ta có thể trốn thoát sao? Thiệt Ngao chợt quát một tiếng, ngửa đầu nuốt trọn vị Cuồng Long Thăng Thiên đan này. Thiệt Liệt im lặng. A a a. Thiệt Ngao cắn chặt răng, gân xanh nổi lên đầy người, dược lực cuồng bạo giống như là một cơn lũ dữ tỏa ra khắp người hắn. Thương thế của hắn lập tức lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí gân cốt của hắn còn biến lớn, khiến cho thể hình của hắn cường tráng gấp đôi lúc trước. Trấn Yêu Tháp, Kim Đức Chân Thân. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 291, đuổi giết ngươi chạy trối chết, chung, hắn mạnh mẽ đứng lên, Trấn Yêu Tháp hóa thành kim quang bàng ngạc, bao phủ quanh thân thể hắn. Sau một luồng hào quang chói mắt, liền xuất hiện một vị cự nhân màu vàng thân cao 2 trượng, trên người hắn đồng dạng cũng là tiên y thụ đái, khuôn mặt giống hệt Thiết Ngao, mang theo uy nghiêm của một vị thần linh thời thượng cổ. Hắn so với Sở Vân dưới hình dạng Hỏa Đức chân thân cao hơn nửa trượng, nguyên nhân chủ yếu chính là do thiên hồ chỉ có đẳng cấp đại yêu, mà trấn yêu tháp thi triển ra Kim Đức chân thân đã có đẳng cấp linh yêu. Thiết Tuyến Long Du Thương Thiết ngao hét lớn một tiếng, yêu thương đã rơi mất trong cuộc chiến khi nãy, giống như là ru long, chỉ chốc lát sau đã bay trở về trên tay của hắn. Sau khi Kim mang phủ lên toàn thân thiết tuyến long du thương, hình dáng của nó lập tức biến đổi. Có thể tự động tìm về chủ nhân. Nội tâm Sở Vân khẽ động, đạo pháp bên trong thiết tuyến long du thương khiến cho hắn sinh ra hứng thú. Giết. Thiết ngao dậm chân một cái, bay lên trên không trung. Hướng sở vân đâm tới một thương Sở vân không chút nào yếu thế Cũng đạp mạnh một cái Hòa đức chân thân bay thẳng lên Vọt tới kim đức chân thân Ẩm Trường thương cùng túy tuyết đao va chạm Sóng khí bắn ra Khiến mặt biển nổi nên vô số cơn sóng giữ Song phương kẻ tám nặng người nửa cân bất phân thắng bại Không ngờ đảo pháp hòa đức chân thân này còn có cách vận dụng như vậy Ánh mắt sở vân ngưng tụ Tuy Tuyết đao là linh yêu binh, mà Thiết Tuyến Long Du thương của Thiết Ngao bất quá chỉ là đại yêu binh, nhưng được Kim Đức Chân Thân gia trì, dựa vào uy lực của Trần Yêu Tháp, Thiết Tuyến Long Du thương hiện tại có thể ngăn kháng Tuy Tuyết đao của Sở Vân, bất phân thắng bại. Tâm niệm Sở Vân tâm niệm vừa động, cũng bao phủ hòa đức chân thân lên Tuy Tuyết đao. Kết quả, tạo ra phản lực trùng điệp, thân đao khẽ ngâm một tiếng. Đao mang lập tức sáng chói, thiếu chút nữa đánh sụp cả Hỏa Đức Chân Thân. Chuyện này, Sở Vân giữ người, hắn cấp tốc suy nghĩ, lập tức hiểu rõ, Hỏa Đức Chân Thân là đạo pháp hành Hỏa, Tuy Tuyết Đao mang thuộc tính băng là biến chủng của thủy hành. Xem ra nếu muốn phối hợp với Hỏa Đức Chân Thân, ta cần có một thanh yêu binh hành Hỏa. Đúng thời điểm này, Thư Thiên Hào khống chế Thương Lam Hải Long kịch chiến cùng Thiết Ngao. Song phương ngươi tới ta lui, tung hoành ngang dọc, đủ loại đạo pháp đan xen vào nhau, lưu quang rỉ thải chói lọi, tràn đầy một cỗ khí tức thảm liệt. Tại sao lại có thể như vậy? Rõ ràng Thư Thiên Hào đã bị chặt mất một tay, nhưng chiến lực không hề giảm sút, vẫn ở trạng thái đỉnh phong, còn cao hơn cả ta một chút. Thiết Ngao càng đánh càng khiếp sợ, vì thực lực thâm sâu của Thư Thiên Hào mà cảm thấy giật mình. Nhưng hắn trượt minh mạch chân tướng, liên tưởng đến ly sơn long nhà án hoa chi. Một tên thư thiên hào đã là kình địch, hơn nữa còn có sở vân. Hắn vừa đánh vừa lui, trong nổi tâm tuy rằng cực độ không cam lòng cùng phẫn hận, nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo, chưa đến mức ngu mội. Thiết ngao ngươi còn muốn chạy sao? Sở vân cười lớn một tiếng, hắn hỏa diễm cử nhân kéo theo một đạo hỏa hồng, dơ cử đao lên ung hăng chém xuống đỉnh đầu Thiết Ngao. Thiết Ngao không kịp chuẩn bị, trợn mắt, vội vàng miễn cưỡng giơ trường thương lên đỉnh đầu. Ầm. Sở Vân bổ xuống một đao cực mạnh, lực đạo mãnh liệt, trực tiếp đánh Thiết Ngao bay thẳng vào trong lòng biển. Ầm. Sóng lớn cuốn thẳng lên trời, cự nhân màu vàng không ngờ lại ẩn náu xuống lòng biển, không có ý định lộ diện. Thiết Ngao, không phải là ngươi lực áp đồng nghiên? Nhất đại hùng chủ sao? Sao lại trốn như vậy? Sở Vân lớn tiếng quát, đứng ở giữa không trung, nhắm chuẩn vào thân ảnh màu vàng trong lòng biển, giơ túy tuyết đao lên không ngừng chém xuống đao pháp, đại long văn, tuyết nha thiên trùng một đao nối tiếp một đao, bổ xuống mặt biển, đánh vào trong lòng biển. Thiết ngao bị đánh đến mức tối tăm mặt mũi, nhiều lần bị đánh trúng, khiến cho thân thể hắn lảo đảo, té xuống mặt đáy biển. Sở Vân, thủ này không báo, không phải thiết ngao. Thiết ngao gần như là nghiến răng nghiến lợi gầm lên, vừa tức vừa hận, nhưng lý trí lại mách bảo hắn tuyệt đối không thể ngạnh kháng. Hắn là thiên chi kiêu tử, là hùng chủ trong tương lai, nhưng không ngờ lại có ngày bị đuổi giết giống như một con chó chết. Loại khuất nhục này tích tụ trong lồng ngực khiến cho hắn cảm thấy một loại xúc động mãnh liệt muốn thù huyết cho rằng trốn dưới đáy biển là đã an toàn sao? Thương Lam Hải Long đi, Thư Thiên Hào nhảy lên bờ vai Sở Vân, chỉ tay một cái, Thương Lam Hải Long gào thét một tiếng, rồng về biển cả. Hỏa Đức chân thân của Sở Vân không tiện tác chiến dưới biển, nhưng Thương Lam Hải Long lại là bá chủ hàng thật giá thật của biển cả. Lúc này tuy rằng lão long gặp phải một chút thương tích, nhưng vẫn thể hiện được uy hoàng cùng dũng mãnh ngày xưa. Lão Long tác chiến cùng Kim Đức Chân Thân trong lòng biển, kinh nghiệm phong phú, công kích bá đạo, khiến cho Thiết Ngao phải chịu nhiều đau khổ. Bất đắc dĩ, Thiết Ngao đành phải trồi lên khỏi mặt nước Sở Vân sớm đã chờ ở bên trên, lập tức bổ xuống một đao, đánh bay hắn trở lại lòng biển. Sóng biển dữ dội, Thương Lam Hải Long càng đánh càng hăng, khí thế mênh mông cuồn cuộn biển khơi chính là nhà của nó, cự nhân màu vàng bị lão long đùa bỡn trong tay, truyện tiên hiệp thiết ngao cảm thấy mình bị trêu đùa, phát ra từng tiếng gầm phẫn nộ, hắn không phải đối thủ của Thương Lam Hải Long, lại đành phải trồi lên mặt nước. Sở Vân cười ha hả, lại chém xuống một đao cuồng bạo, như đập bóng ra, đánh bay cự nhân màu vàng trở lại đáy biển. Ba lần bảy lượt như vậy, Sở Vân bỗng nhiên biến sắc, Hóa Đức Chân Thân tán loạn, một lần nữa hóa thành thiên hồ, nó vô cùng mỏi mệt, yêu nguyên cùng thể lực đều đã hạ xuống mức thấp nhất. Đạo pháp Hóa Đức Chân Thân này đồng thời hao tổn cả yêu nguyên cùng thể lực, nếu thiên hồ không phải là yêu thú tuyệt phẩm, yêu nguyên xung túc, chỉ sợ là đã sớm không duy trì được đến lúc này. Vất vả cho ngươi rồi. Sở Vân Thu thiên hồ vào trong tiên nang, giống Thương Lam Hải Long lập tức phá tan mặt biển, đỡ lấy Sở Vân cùng Thư Thiên Hào từ trên không trung rơi xuống. Phốc, long thể của Thương Lam Hải Long bỗng nhiên run lên một cái, phun ra một ngụm long huyết. Thân thể nó vốn đã bị trọng thương, rốt cục cũng không chịu nổi kịch chiến như thế, đã dẫn động thương thế tái phát. Ha ha ha, rốt cục cũng đã đến lượt ta. Thiết Ngao phát hiện ra chuyện này, vốn đang sững sờ, chợt cười lớn một cách càn rỡ, cự nhân màu vàng huy động trường thương, phản giết trở lại, hắn kích động đến toàn thân run rẩy, lúc này tràn đầy một loại khoái cảm hãnh diện. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, đổi giết ngươi chạy trối chết, hạ, tưởng ngon sao? Bạch Túc Kim Ngô, ra đi. Sở Vân cười lạnh, Vũ Vũ tiên nang bên hông một đầu phi thiên ngô công hình thể không thua gì Thương Lam Hải Long, kim giác sáng chói, ầm ầm đang chàng. A, tiếng cười to của Thiết Ngao lập tức im bặt. Sở Vân lấy thêm ra ly sơn long nhãn hoa chi, trong đó, long tinh quả của vạn tu tham long liên tục nháy động, bắn ra trường sinh huyền quang, lập tức khống chế được thương thế của Thương Lam Hải Long, ngăn cản vết thương cũ tái phát. Gì? Long tinh này Thiết Ngạo thấy Khỏa Long tinh quản này, cảm thấy nó cực kỳ quen mắt. Kinh hô, nói đến Khỏa Long tinh này thì phải cảm tạ Thiết Ngạo thiếu đạo chủ ngươi rồi. Sở Vân bung bảy cánh hoa ở trong tay. Ngươi, Thiết Ngạo thiếu chút nữa tức đến nổ phổi. Tư vị lúc này đã khiến hắn khó có thể chịu được rồi, giờ lại thêm cả chuyện nữ tử hán ái mộ, đưa lễ vật mình dâng tặng, tặng lại cho một tên nam nhân khác. Loại chuyện như thế này hắn sao có thể chịu đựng nổi." Nói, "Ngươi cùng nàng đến tột cùng là có quan hệ gì?" Thiệt Ngao phát ra tiếng gào thét phẫn nộ đến cực điểm. Sở Vân cười ha hả, đáp, "Ngươi đoán thử xem." Thiệt Ngao hận không thể đem bản mặt của Sở Vân dẫm thành thịt nát, nhưng cuối cùng hắn vẫn nghẹn xanh nuốt trôi khẩu ác khí này, tiếp tục đào tẩu. Sở Vân biến sắc, hắn khích tướng Thiệt Ngao. Không ngờ đối phương lại không rơi vào bẫy, nhân vật thiên tài này có lẽ sau nhiều lần vấp ngã đã trưởng thành hơn một chút. Cho tới bây giờ Thiết Ngao chưa từng bị đả kích như thế, nhưng cũng chính bởi vì như vậy mà tâm tính bắt đầu trở nên thành thục. Nếu giết được hắn, Trư Thiên Vương cũng đã chết. Trư Tinh quần đảo này, còn ai có thể ngăn cản thư gia chúng ta? Sở Vân kiên nhẫn không ngừng truy kích. Thiết Ngao bất đắc dĩ Nhị Đao bỏ ra một cái giá lớn, ném thiết tuyến Long Du thương ra. Long Du thương không biết đã lĩnh ngộ đạo pháp gì không ngờ lại hóa thành một đầu thiết tuyến Kim Long, cản đường Sở Vân. Sở Vân khống chế Bách Túc Kim Ngưu, tà xung hữu đột nhưng không tài nào vượt qua. Lúc này đành thở dài một tiếng, bỏ qua ý định truy sát thiết ngao, vận dụng Băng Phách Thần Quang, phong bế thiết tuyến Long Du thương trong một khối băng đọc truyện online không thể tưởng tượng được. Không ngờ Thiết gia lại ra tay với thư gia đảo chúng ta. Nếu như không có năm đầu linh yêu, chỉ sợ là lần này lành ít dữ nhiều rồi. Sau khi tìm kiếm một hồi nhưng không phát hiện ra bóng dáng của Thiết ngao, thư Thiên Hào đứng ở trên đầu rồng, thở dài một tiếng, vô cùng ưu sầu. Nơi này đã là biên giới tiếp giáp với lãnh địa của thư gia. Mặc dù có trong tay bách túc ngu công của chữ Phạm Trần, nhưng nó cũng chỉ là đẳng cấp đại yêu. Chiến lực duy nhất cấp linh yêu là Thương Lam Hải Long lại thủ thương nghiêm trọng, may mà có Trường Sinh Huyền Quang áp chế thương thế, đương nhiên là không thể tái chiến. Phụ tử hai người đành buông tha cho việc đổi giết thiết ngao. Phụ thân không cần lo lắng, binh đến tướng ngăn, nước lên đập chặt. Sở Vân nghe thấy thư Thiên Hào thở dài, lập tức cao giọng cười. An uỵ, thần sắc thư thiên hào chấn động. Không sai, lần này thiết gia tổn thất thảm trọng, trong một thời gian ngắn sẽ phải trấn áp lại cục diện, không thể phân tâm ra tay xuất thủ đối phó với chúng ta, mà cho dù bọn chúng có đến thì cũng sẽ có đại đao tiếp đón, phụ tử chúng ta liên thủ, còn gì phải sợ nữa. Nói đến đây, hắn cười ha ha, hào khí nổi lên, chiến ý sục sôi. Hai mắt Sở Vân sáng ngời, đây mới chính là phong thái của chư tinh mãnh hổ. Hai cha con Khải Hoàn trở về, lập tức dẫn phát toàn bộ thư gia đảo hoan hỉ. Chưa nói tới thư thiên hào, một trận chiến này, hy vọng của Sở Vân cũng đạt đến đỉnh điểm. Ngo số đảo dân đều nhớ rõ câu nói của Hỏa Diễm cự nhân đứng trên đỉnh núi. Phạm quê hương ta, chính là muốn chết. Lời này tuy rằng thô thiển, nhưng lại khí thế vô cùng biểu hiện được tấm lòng của tất cả người dân. Đảo chủ, đánh, thiết gia lại dám đánh lén chúng ta. Hành vi vừa khốn nạn vừa hèn hạ như thế, chúng ta phải báo thù. Chiến tranh, chúng ta muốn chiến tranh. Nợ máu trả bằng máu, chỉ có dùng máu của địch nhân mới có thể giải được mối hận ở trong lòng này. Quân chúng kích động, vô số ra, trẻ, lớn, bé. Gào thét chiến ý bộc phát giống như ngọn lửa, thiêu đốt ngập trời. Hành vi đánh lén của Thiết gia bắt đầu một cuộc chiến không báo trước, khiến cho bọn họ vừa thống hận, vừa khinh thường. Chính thức đã chọc giận Đảo dân thư gia đảo. Ta không đánh ngươi đã là tốt lắm rồi, không ngờ ngươi lại dám đánh lén ta. Không cần biết ngươi là Thiết gia chó má gì, quản ngươi cường đại như thế nào. Đám chó má, các ngươi không chết, ta chết Ngay trong đêm Thiết Ngao Kỳ tập thư gia đảo thất bại đảo vong, thư Thiên Hào khẩn cấp triệu tập Văn Thần Võ tướng, tiến hành thương nghị, quân tâm có thể dùng. Thư Thiên Hào nghĩ lại một màn khi bản thân vừa quay trở lại đảo, cảm thán than thở, không ngờ Thiết gia dám tập kích thư gia đảo, xem ra sự quật khởi của chúng ta đã khiến cho bọn chúng kiêng kỵ rồi. Nếu Thiết gia lại cùng thư gia đảo chúng ta khai chiến, tình hình không quá lạc quan. Du Nha đại sư có chút lo lắng nói, "Điểm này ngược lại không cần quá lo lắng, Thiết gia đã ở ngôi vị bá chủ quá lâu, quân sĩ đã biến thành lười nhác, tướng lĩnh thì kiêu ngạo, thời gian trôi qua đã hoàn toàn không để bất cứ thế lực vào trong mắt nữa." Trận kỳ tập đêm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất. Một trận chiến này, chúng ta chằm hơn 10 tướng, một đại tướng, hai thượng tướng, bảy thiếu tướng, tổn thất thảm trọng, nghe mà rợn cả người. Quả thực đã khiến hán hao tổn một nửa vỏ tướng của thiết gia. Nội bộ bọn chúng chắc chắn sẽ phân giã. Huống hồ cây cao đón gió. Thế lực quanh đó cũng sẽ không ngồi nhìn cơ hội tốt bực này trôi qua. Sở vân nói đến đây. Dừng lại một chút. Sau đó mới nói tiếp. Cho nên thiết gia tạm thời không cần lo lắng. Mấu chốt vẫn là nhanh chóng đánh bại viêm gia. Chiếm lĩnh viêm gia đảo. Nếu để kéo dài. Nếu để kéo dài. Thiết gia ổn định xong tình hình nhất định sẽ ra tay đối phó với chúng ta. Lời nói này nghe rất có lý, Du Nha nghe xong, lập tức cũng cảm thấy thư thái hơn rất nhiều. Hừ, Thiết gia đến thì đánh Thiết gia, Viêm gia đến thì chém Viêm gia. Sợ cái rắm gì? Thanh âm của Vũ Đại Đầu vừa buồn bực vừa khó chịu, Thiết gia hèn hạ kỳ tập, khiến cho hắn vô cùng phẫn nộ. Đồng thời quân ta đại thắng, Cũng đã dẫn phát ra khí tức biêu hãn của hắn. Giống như là lời vừa lúc nãy của Thư Thiên Hào. Đích thực là quân tâm có thể dùng. Thư Thiên Hào liếc nhìn Vũ Đại Đầu chiến ý rào rạt. Chỉ âm thầm lắc đầu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới.com Chương 293 Nhan Khuyết Hiến Kế Gặp Đạo Chi Thượng Vũ Đại Đầu đã từng nhiều lần cứu hắn trên chiến trường. Trung thành trước sau như một. Tư Thiên Hạo một mực có ý muốn tài bồi hắn, thậm chí đặc biệt đề bạt hắn trở thành thủ tướng thư gia thành, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỉ thích hợp làm một vị mãnh tướng trung thành, chứ không có được tư chất trở thành một vị nguyên soái đảm nhiệm một phương giống như Sở Vân. Tuy nói như thế, nhưng vùng biển thiết gia lớn gấp 10 lần chúng ta, lại là một trong thượng cổ ngũ tộc, nội tình thâm sâu. Một con quái vật khổng lồ như thế muốn đối phó với chúng ta, Trung thực khiến nội tâm của ta cảm thấy áp lực cực lớn. Thư Thiên Hào nói xong, thở một hơi dài, trong nội đường, hào khí nhất thời trùng xuống. Ha ha. Đúng lúc này Nhan Khuyết ngồi ở ghế văn thần chợt cười to một tiếng. Trong mắt Thư Thiên Hào sáng ngời. Sau một thời gian tiếp xúc, đã khiến cho hắn đã sớm nhìn người thanh niên này với một đôi mắt khác. Lập tức trong nội tâm dâng lên một luồng kỳ vọng, hỏi Nhan Khuất cười tươi như thế, hẳn là đã có thượng sách, không ngại thì nói ra để mọi người cùng tham khảo. Nhan Khuất không vội vàng trả lời mà Khoan Thai đứng lên, dạo quanh một vài bước. Đầu hắn đội thanh tâm quan, mặc một bộ thanh bào mộc mạc nhưng vô cùng sạch sẽ. Trên thân vốn dày đặc khí tức thư sinh phân nửa đã biến thành trầm ổn lãnh tĩnh, phối hợp với một đôi mắt ẩn hàm trí tuệ, khiến cho người khác cảm thấy vô cùng yên tâm hắn hít sâu một hơi, ánh mắt mông lung, không trả lời thẳng thừng mà chuyển sang một chủ đề khác, chậm rãi nói: "Từ thời thượng cổ, Ngũ Vương nhất thống Chư Tinh quần đảo. Sau mấy ngàn năm thái bình, kiêu hùng hưng khởi, Chư Tinh quần đảo tan rã, mạnh ai nấy làm, người xưng bá một phương nhiều không kể xiết. Đến ngày hôm nay, trong Chư Tinh quần đảo lấy thiết gia làm đầu, binh hùng tướng mạnh, chỉ nên phòng thủ." không nên tiến công, thấp hơn chút nữa thì có viêm da, sơn da, sâm da, thủy da. Bốn nhà này sẵn sẵn nhau, bọn họ hoặc chiếm cứ một vài hòn đảo hiểm yếu, hoặc là kinh doanh lâu dài, có được dân tâm, hoặc là có được nhiều kỳ nhân dị sĩ. Những thế gia này, chúng ta phải chèn ép một một bộ phận, hợp tác với một bộ phận. Hắn chỉ điểm Ngờ Gian Sơn, nói một cách chậm rãi Tất cả mọi người có mặt trong nội đường đều không khỏi nín hơi, ngưng thần suy nghĩ. Đọc truyện kiếm hiệp về phần viêm gia, phía bắc là xã đảo Hải vực, phía tây tiếp giáp với dãy đá ngầm đột thạch tiểu, phía nam là đại dương vô tận, đây chính là điều mà thuật dụng binh hướng tới. Vùng biển của Thẩm gia, vị gia thì rộng lớn, tài nguyên phong phú. Đường gia, tự gia thì có hải đảo diện tích rộng lớn, có được đất đai phì nhiêu, Cổ, Phương, Vương Tam gia lại có nhân khẩu đông đúc, sản vật phong phú, nhan khuyết càng nói càng càng sục sôi, trong mắt bắn ra thần quang. Tại thời khắc này, khuôn mặt vuông vắn cổ phác đã lộ ra tài trí bất phàm. Hắn nói tiếp: "Chỉ cần chiếm lĩnh Viêm gia, ngầm chiếm Thẩm gia, vị gia, Cường công đường gia, tự gia cuối cùng chậm rãi phân hóa ba nhà cổ gia, Phương gia, Vương gia, Nếu việc này thành, chúng ta sẽ nắm được một phần ba vùng biển của chư tinh quần đảo, chỉ cần dốc lòng xây dựng đất nước, chiêu nạp hiền tài, chậm dãi phát triển, đợi đại thế thiên hạ thay đổi, phái gia đại tướng chia làm ba đảo, một đảo hướng vệ ra đảo xuất phát, một đảo thẳng tiến đến thiết gia chủ đảo, một đảo xuất phát thẳng hướng đường ra, thu phục các thế lực ven biển, tiến thẳng đến thải hồng đảo ở phía đông. Sau đó lại chia thêm một đảo xuất phát đến phương gia, một đảo bắc tiến, kìm châm liên minh hai nhà xâm, sơn. Như vậy, mưu đồ bá nghiệp, nhất thống chư tinh quần đảo sẽ không còn là mộng tưởng nữa. Hắn nói đến đây, trong nội đường một mảnh im ắng. Ánh mắt mỗi người nhìn về phía hắn đều trở nên vô cùng kinh hãi. Đây có phải là nhan khuyết châm biêm thì tệ chỉ ra sai lầm để mong được sửa chữa, nhận định thời cơ ơ. Nhìn xa trông rộng được mệnh danh là toán kế vô khuyết, mà ta biết phải không? Ngay cả Sở Vân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Kiếp trước, Nhan khuyết tại Giang Hán quốc tiến vào giới Mưu sĩ, biểu hiện ra tài hoa vô cùng cao siêu trên chính trường. Hôm nay xem ra, lộ tuyến phát triển của một người cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của hắn. Những ngày này, tất cả việc đối nội của thư gia đảo đều do một tay hắn giải quyết hắn là nhân tài Sở Vân tự mình đề cử, thư thiên hào đương nhiên sẽ vô cùng tín nhiệm, toàn quyền ủy nhiệm cho hắn một mình hành sự. Bất tri bất giác, chỉ sau vài ngày hắn đã nhanh chóng thuần thục. Chỉ cần những lời nói vừa lúc nãy, cũng để cho mọi người lau mắt mà nhìn. Đây đã là mưu sĩ nhất lưu rồi. Đạo chủ, thiếu chủ, nhàn khuyết chắp tay, thần sắc nghiêm túc, trang trọng ẩn hàm hưng phấn. Bốn chiếm lĩnh viêm gia đảo là chuyện không thực tế. Thiết gia đứng ở một bên nhìn chằm chằm, nhất định sẽ không ngồi yên để chúng ta chiếm đoạt địa bàn viêm gia. Nhưng hiện ta, chúng ta đại phá đội ngũ kỳ tập của Thiết gia, khiến cho Thiết gia không thể phân tâm để chú ý đến ta nữa. Đây chính là cơ hội trời cho, thời vận đã đến, mưu đồ bá nghiệp nhất định phải bắt đầu ngay. Ha ha ha. Thư Thiên Hào cuối cùng cũng có phần Ứng, nhìn Nhan Khuyết thật sâu, nói: "Kế sách tuyệt hảo, như thể hồ quán đỉnh, xưa mây thấy chăng." Vân Nhi: "Con tìm đâu ra một vị quân sư đại tài như vậy?" Nhan Khuyết lập tức đỏ mặt, chắp tay khiêm tốn nói: "Đạo chủ quá khen rồi." Sở Vân cũng cười rộ lên, nghĩ đến lần đánh cuộc trước đó, vui vẻ nói: "Chuyện này có nói ra phụ thân cũng không tin đâu." đều là do hắn chủ động tự mình tìm đến Hải Nhi. Kế sách được chia thành chiến thuật cùng chiến lược. Kế này của Nhan Khuyết chính là chiến lược, là chính sách căn bản, phương châm chính yếu là phương hướng tiến lên của cả thư gia đạo. Đúng là một diệu kế thượng đẳng, chỉ có nhân tài ánh mắt cao tuyệt như Nhan Khuyết mới có thể vạch ra được một chiến lược hoàn hảo đến như vậy. Đã có chiến lược này, thư gia đạo từ Đá trở thành một đầu hùng ưng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào con mồi, tuyệt đối khác xa nhau một trời một vực. Có được chiến lược này, cho dù là đối đầu cùng với Thiết gia, trong nội tâm cũng có được một chỗ dựa vững chắc. Kế tiếp, trong nội đường hội nghị thư gia là bầu không khí vô cùng thoải mái, trong Thiết gia lúc này lại là một bầu không khí ngưng trọng vô cùng trái ngược. Tin tức Thiết Ngao Đại Bại trở về đã khiến cho tất cả mọi người cảm thấy chấn kinh. Thiết Ngao Đại Nhân, Thiên Tài như vậy không ngờ lại thất bại. Không chỉ thất bại, mà là thất bại thảm hại trong tay thư gia đảo. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 294, Nhan Khuyết Hiến Kế Gặp Đạo Chi, Hạ 500 tinh binh, hơn 10 vị tướng Bình Yên trở về lại chỉ có một người thiết liệt phải hiểu rằng ngoài tinh binh gia, còn có hai vị đại tướng, bốn vị thượng tướng, bảy vị thiếu tướng, là tồn tại cấp tướng chứ không phải là binh sĩ quèn. Không thể tin nổi, nhưng đó lại là sự thực, một sự thực tàn khốc có sức thuyết phục hơn bất cứ lời nói nào. Ta hối hận rồi, nếu lúc trước nghe theo lời đạo tri thì cơ sự đã không đến nỗi này. Thiệt ngao tóc tai mù sù, sắc mặt tái nhợt. Toàn thân suy yếu vô lực, đây là di chứng sau khi ăn vào cuồng long thăng thiên đan, những biểu hiện này sẽ còn tiếp tục kéo dài trong trọn vẹn 1 tháng nữa. Khi đi thì ham hở, khi về thì như trăm mẹ chết. Thiết Ngao nhớ lại toàn bộ quá trình, căm hận cùng hối hận tràn ngập trong toàn bộ trái tim hắn. Nghe được những lời như thế, Thiết Liệt lập tức giật thoát mình một cái thầm nghĩ không ổn. Nếu tiếp tục như thế này, chẳng phải là để cho Long đạo tri càng đạt được tín nhiệm của biểu ca, một bước lên trời hay sao? Mà đại yêu chủ lực Xích Mi Long vị thú của hắn đã bị giết chết, trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ thất thế trước Long đạo tri, nếu mà kéo dài hắn có thể sẽ bị đẩy ra khỏi bộ máy quyền lực trung ương của thư gia. Thiết Ngao lắc đầu thở dài, day day trán. Ta không có mặt mũi đi gặp đạo tri. Biểu đệ ngươi vào đại lao mời hắn đến nơi này. Vâng. Thiết Liệt lĩnh mệnh, nhưng trong lòng phi thường đố kỵ, hắn chỉ giả bộ đến địa lao, cũng không có đi gặp Long đạo chi, sau đó lập tức trở lại chỗ Thiết Ngao. "Biểu ca, tên Long đạo chi quá mức càn rỡ, nghe được tin chúng ta đại bại, lại cười ha hả, giáo huấn ta, sớm biết có ngày hôm nay sao lúc trước còn cố chấp." Thiết Liệt cắn răng, căm giận nói, "Cái gì?" Thiết Ngao mãnh liệt ngẩng đầu lên, Sau đó thở dài một hơi, khoát tay nói, "Long đạo tri có chút càn rỡ rồi, hành vi như thế nếu để cho tướng lãnh khác biết được, sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Ngươi truyền lệnh của ta, phạt đánh nhẹ hắn 10 roi tiểu đằng tiên, roi mây nhỏ. Sau đó mời hắn về đây." Vâng. Thiết Liệt lui xuống phía dưới, cũng không có gặp Long đạo tri mà nói với lính canh mục. "Thiếu chủ hạ lệnh." Dùng kinh cực đại đẳng tiên, roi mây lớn thân có gai nhọn, quất mạnh Long đạo chi 50 roi, làm tấm ương ran đe kẻ khác. Sau 50 roi, Long đạo chi da tróc thịt bong, gần như là đã hôn mê. Thiếu chủ tuyệt đối sẽ không đối xử với ta như vậy, ngươi giả truyền mệnh lệnh, mạng ngươi khó giữ rồi. Ánh mắt Long đạo chi vẫn vô cùng thanh minh, lập tức nhìn thấu Thiết Liệt. Thiết Liệt quá sợ hãi, nội khí đằng đằng, trở lại bẩm báo. Long đạo chi tức giận không ngừng chửi bới thiếu chủ, vừa chửi vừa cười to, nói biểu ca vô năng, vì tình mà ngu muội, không phải Anh Hùng, sớm muộn cũng sẽ bị kẻ khác tiêu diệt. Tình chính là một trong những lời này lập tức khiến hắn liên tưởng đến long tinh của vạn tu tham long, hắn không khỏi giận tím mặt, lệnh cho thiết liệt. Khá lắm, Long đạo chi ngươi thực sự là quá cuồng ngạo rồi. Đi xuống, truyền lệnh của ta đánh hắn 20 bản, để cho hắn tỉnh táo lại. Thiết Liệt Tuân lệnh, truyền lệnh xuống phía dưới. Thiếu chủ truyền lệnh, dùng Lang Nha bổng đánh Long Đạo chi 100 đại bản, đánh mạnh cho ta. Long Đạo chi đáng thương, cho dù có đại yêu thù, nhưng lại chỉ một mực cường hóa não hải, thân thể vô cùng yếu đuối, sao có thể chịu được nghiêm hình như vậy, bị đánh đến mức huyết nhục mơ hồ, da bong xương nứt đã sắp hấp hối. Tiểu nhân, ngươi nhất định sẽ phải chết.